Thưa các bạn, giữa ban ngày ban mặt để sói vô mất cửu mẹ, đàn chi dễ sẽ bị phê bình vì là một thợ săn nổi tiếng mà bỏ mặc đàn trừ, đưa một thanh niên trí thức đi xem sói bắt vái cá. Trần trận cũng sẽ bị phê bình, thậm chí những người phản đối việc nuôi sói con nhân dịp này sẽ làm căng. Chỉ có cách hai người phải tóm được con sói để chuộc lỗi. Trong khi đó, con sói có lẽ nhiều ngày đói, ăn vội ăn vàng nửa con cửu, Bất chấp người và ngựa đang tới gần Trần Trận, Đan Chi Và những xương quan bao vây con sói Ném thòng lọng trong cổ sói Tóm được con sói Trần Trận quay sang hỏi thăm chú sói nuôi của Đan Chi Không ngờ Đan Chi cho biết Mới hôm qua Anh đã đập chết con sói con Vì nó đã cắn trọng thương thằng con trai của anh Khiến anh phải đưa con đi tiêm phòng Đan Chi cũng khuyên Trần Trận Không nên nuôi sói nữa Vì rất nguy hiểm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 thịt liên tục ba mùa thu đông xuân nay thiếu thịt thì không chịu nổi bèn xin tổ phá lệ nhưng không được chấp thuận ca sĩ mai thấy trần trần bước vào cửa là vừa cười vừa bê ra cho cậu ăn váng sữa phù trúc trộn đường kính ngay còn chuẩn bị cho cậu rất nhiều sản phẩm từ sữa tươi khiến cậu không dám mở miệng xin giết cừu nữa Thẳng hoặc thanh niên trí thức ở tổ nào đấy được giết mổ một con thì lập tức đem đi nửa số thịt chia cho các bạn học và tổ khác, để mọi người cứ ít hôm lại được ăn một chút thịt tươi. Nhưng như vậy, thịt hông khói của các nhà ngày càng ít đi người thì tạm được Nhưng sói con thì sao? Hôm ấy Trần Trần trước tiên bỏ vào chậu một thẻo thịt hông cho sói con ăn sau đó cậu vội cầm chậu trở về lều nghĩ cách cậu ngồi xuống ăn sáng nhìn mấy miếng thịt cừu khô bé tí trong nồi chần chừ một lát rồi nhặt ra bỏ vào chậu của sói con khác với chó sói không ăn cháo kê hoặc cơm kê không có mùi thịt không có thịt hoặc xương sói con đứng ngồi không yên nổi cáu cắn dây xích trần trần, Ăn hai bát mì thịt khô với dưa muối, chỗ còn lại trong nồi, cậu trút hết vào chậu, rồi dùng que củi, khuấy cho mấy miếng thịt khô lộn lên trên, cho sói con trông thấy. Cậu bê chậu lên người, thấy mùi thịt cừu còn nhạt, nên định bụng lấy thêm ít mỡ cừu để thắp đèn, cho vào chậu. Trời nóng, mỡ cừu đựng trong lon bắt đầu mềm ra, may mà sói thích thịt động vật ôi. Mỡ cừu vẫn là món ngon của sói Trong lều còn hai lọ mỡ cừu từ mùa thu còn lại dùng để đọc sách Đủ đến sang thu hay không cũng khó nói Nhưng giờ đang là thời kỳ quan trọng Sói con phát triển xương Cậu đành bấm bụng chịu đau cắt bỏ một số thời gian đọc sách Có điều cậu vẫn không bỏ được thói quen ngày nào cũng đọc Xem ra lần này đành muối mặt đến xin ca sư mai vậy Ông Pilik và ca sư Mai khi biết các cậu thiếu mỡ thắp đèn, nhất định sẽ cấp đủ cho cậu. Mùa hè quá bận, quá mệt, cậu kể chuyện lịch sử cho ông già nghe, và nghe ông kể chuyện ngày càng ít. Trần trần múc một thịa mỡ cừu trong lọ, trộn vào cháo nóng, mỡ nổi váng trên mặt chậu. Cậu đưa lên mũi người, toàn mùi mỡ cừu, coi như con sói có một bữa ngon cậu lại trút nửa nồi cáo kê vào chậu nhưng lại tiếc chưa muốn cho mỡ cừu vào mùa hè thịt ít hàng năm chó thảo nguyên có một số ngày nửa đói nửa no mở cửa ra lũ chó đã vây kín bên ngoài trần trần cho chó ăn trước đợi chó ăn xong liếm sạch chậu lui ra chỗ bóng râm của căn lều trần trần mới bê chậu thức ăn ra chỗ sói con vừa đi vừa gọi như mọi ngày sói con Xói con ăn cơm đi con sói mong đã đỏ mắt rằng xích gần như nghẹt thở. Trần trận đẩy cái chậu đến trước mặt con sói rồi lùi lại hai bước đứng nhìn sói ăn như ăn cướp. Hình như là nó rất bằng lòng về bữa ăn này. ngày nào cho con sói ăn cũng phải gọi bữa nào cũng phải nói câu trên. Trần trận rất mong sói con sẽ nhớ ơn cậu coi cậu là người bạn khác loài. Cậu thường nghĩ rồi có ngày cậu lấy vợ sinh con Chưa chắc cậu đã có tình cảm như thế đối với con cái Cậu tin rằng Loài sói có ma lực Trong rừng sâu của Thảo nguyên đói sát Sói mẹ nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi bằng sữa của nó Đàn sói chăm nom bảo vệ thằng bé, con bé Và nuôi thằng bé, con bé thành sói Nếu không có tình cảm siêu nhân loại, siêu sói Thì không thể ra đời loại thần thoại đó Từ khi nuôi sói con Trần trận luôn bị những giấc mơ Như trong thần thoại và ảo tưởng quấy dày Khi học tiểu học Cậu từng đọc một chuyện của Liên Xô kể rằng Một người thợ săn cứu một con sói, Sau khi chữa lành vết thương cho nó Ông thả nó về rừng Về sau một buổi sáng mở cửa Đã thấy trên tuyết có bầy con thỏ lớn và hai hàng dấu chân sói. Đây là lần đầu tiên Trần Trận được đọc một chuyện kể về tình hữu nghị giữa người và sói. Khác hẳn với sách và phim ảnh đương thời nói về quan hệ giữa sói và người, kể toa những chuyện bà ngoại sói, sói ăn thịt cừu, sói moi tim gan trẻ em. thậm chí con sói dưới ngòi bút lỗ tấn cũng tàn bạo có truyền thống. Vì vậy cậu rất mê cuốn tiểu thuyết ấy của Liên Xô nhiều năm vẫn không quên cậu thường mơ thấy mình là người thợ săn lội tuyết vào rừng chơi với các bản sói vật nhau với sói trên tuyết cưỡi sói phi trên thảo nguyên vậy mà giờ đây cậu có một con sói bằng xương bằng thịt có thể sờ mó được chỉ cần cho nó ăn no là cậu có thể vật nhau với nó cậu đã từng vật nhau với nó mấy bạn rồi giấc mơ của cậu đã thực hiện được một nửa còn nửa sau cậu không dám nghĩ tiếc nữa con sói lớn lên cho cậu một lũ bếp dê rồi trở về với đàn sói trần trần thường mơ thấy mình cưỡi ngựa bạch dẫn đàn bếp dê vào rừng sâu gọi vào trong núi sói con sói con ăn cơm đi tôi đến đây tôi đến đây rồi thế là trong ánh hoàng hôn mênh mang một sói chúa xanh điếc màu thép mạnh mẽ như hồ lang dẫn một đàn sói vừa chu lên vừa sủa chạy ra đón tiết rằng đây là khu du mục thảo nguyên không phải rừng sâu lều trại có thợ săn chó săn súng trường và thằng lặm mà dù sói con lớn lên trở về với thiên nhiên cũng khó có thể tha bảy con thợ lớn đến trước cửa lều làm quà tặng cho cậu trần trần thấy trong huyết quản hình như đang sụp sôi dòng máu dân tộc du mục tuy tổ tiên cậu là nông dân chính hiểu nhưng cậu vẫn cảm thấy hình như cậu không phải là hậu duệ của dân tộc nông canh không thực tế thực sự thực dụng thực lợi như nho sĩ hoa hạ coi mộng mơ ảo tưởng như kẻ thù trần trật đã thực hiện được một nửa giấc mơ còn một nửa rất khó khăn nữa cậu phải dũng cảm thực hiện nốt cậu hy vọng thảo nguyên sẽ khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần mạo hiểm và những giấc mơ cậu ấp ủ từ lâu sói con liếm sạch chậu thức ăn nó đã dài hơn nửa mét sau khi đã ăn no nó có vẻ lớn hơn oai vẻ hơn trần trần đem cái chậu về chỗ cửa lều chuồng của con sói giờ thì cậu có thể chơi đùa với nó cậu bế nó một lúc rồi lật ngửa nó đặt trên hai chân cậu duỗi thẳng xoa bóp nhẹ vùng bùng cho nó trên thảo nguyên khi chó và sói cắn xé nhau bụng là nơi quan trọng nhất để công kích bụng bị xé rách thì chết là cái chất do vậy chó và sói không khi nào dơ bụng ra trước mặt kẻ đồng loại hoặc khác loại không đáng tin cả tuy con sói của đan chi vì cắn con trai anh ta mà bị đập chết nhưng trần trận vẫn dơ ngón tay cho sói con ôm lấy mà liếm mà cắn nhẹ Cậu tin rằng con sói không cắn thật, nó gặm ngón tay cậu cũng giống như nó cắn anh chị em nhà nó, không làm rách ra chảy máu con sói đã dám phơi bụng ra với cậu, sao cậu không dám giơ tay cho nó cắn chứ? Cậu nhìn thấy tình bạn và lòng tin trong đôi mắt nó gần chưa? Cái nắng dữ dội trên cao nguyên đốt cháy ngọn cỏ rỗng thân, phần lớn cỏ trên đồng héo rũ, sói con lại bắt đầu chịu cực hình nó há miệng ra mặt thở đầu lưỡi nước nhỏ giọt trần trận lật tất cả thảm tường lên nóc căn lều tám phía thông gió trông giống cái đình hóng mát hoặc như một cái lồng chim khổng lồ trong lều cậu có thể vừa đọc sách vừa để ý con sói cân nhắc xem có nên giúp nó gì không xưa nay sói thảo nguyên không hề sợ khí hậu khắc nghiệt con nào sợ liền bị thảo nguyên loại bỏ không thương tiếc tồn tại được đều là loại sừng sỏ mình đồng ra sắt nhưng nếu quá nóng sói thảo nguyên thường ẩn dưới gành đá trần trần nghe ông già pi mùa hè gặp chỗ dâm mát thì đừng vội cho cừu dừng lại mà phải tiến lên thăm thú trước xem có sói phục kích không trần trần chưa tìm ra cách giúp con sói chống nóng được trước tiên cậu muốn biết khả năng chịu đựng của nó đã gió thổi vào lều cũng bắt đầu nóng lên đàn bò đã ngừng ăn tất cả nằm xuống bãi lầy bên sông đàn cừu phía xa phần lớn nằm ngủ nơi đầu gió trên đỉnh núi xuất hiện những lều vải trắng hình tam giác các dương quan chịu không nổi liền cắm nghiêng cây sào thòng lọng vào hang sái cá cởi áo ngoài vắt lên buộc cổ áo vào thân sào hai vạt kéo sang hai bên lấy đá chặn góc vạt vậy là đã có một cái lều che nắng hình tam giác rất được ý. trong lều thường có hai người một người ngủ một người ngồi trông hai đàn cừu lều tam giác chỉ xuất hiện khi thả nguyên rất nóng trần trần bắt đầu ngồi không yên sói con đã khốn khổ vì nắng nóng nó đứng ngồi không yên mặt đất bốc hơi con sói bốn chân luân phiên đổi chỗ nó ngó quanh tìm lũ chó cún khi thấy chúng nằm dưới bóng râm của cỗ xe bò nó tức điên rằng xích loạn xòe trần trện chạy ra cậu lo con sói sẽ bị say nắng và chắc chắn ông thú y không chữa cho nó làm sao bây giờ thả nguyên gió to chỉ có áo mưa không có ô và cũng không thể kiếm cho nó một cái dù che nắng được vậy thì đẩy cỗ xe bò đến cho nó nằm dưới Nhưng cỗ xe kết cấu quá phức tạp Không khéo xích cuốn phải trục Con sói sẽ chết vì ngàn thở Tốt nhất là dựng cho nó một cái liều ba góc như của Dương quan, Nhưng cậu lại không dám Người và gia súc đều phơi nắng ngoài trời Giờ lại có người làm liều tránh nắng cho sói Đó là thứ tình cảm giai cấp gì vậy? Riêng chuyện này cũng đủ để những người phản đối đàm tiếu dạo này thì mọi người đều bận gần như quên hẳn mất con sói đã nuôi trộm lại còn rêu ra trần trận không dám làm điều gì khiến người ta nhắc đến con sói nữa trần trận múc ngửa chậu nước từ xe chở nước đem đến cho con sói nó vục đầu đánh lưỡi uống sạch rồi nhanh nhẹn đến trú dưới cái bóng của trần trận để tránh nóng nó như đứa trẻ mồ côi đáng thương nép sát vào chân cậu không cho cậu đi trần trần đứng một lúc thấy sau gáy nóng gian sợ bị cảm cậu ra chỗ sen nước múc ngửa thùng đổ vào chuồng mặt đất lật tức bốc hơi con sói vội nằm xuống vì nó đã đứng liền mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng chỉ một lát sau mặt đất đã lại khô cong con sói lại chảy quanh trần trần không còn cách nào khác cậu không thể lúc lúc lại đổ mà dù có như thế thì lúc cho đàn cừu đi xa cậu làm thế nào trần trần vào trong lều cậu không thể tiếp tục đọc sách cậu bắt đầu lo cho con sói sợ nó say nắng và gầy đi thậm chí say nắng mà chết cậu không ngờ bảo đảm an toàn cho người và gia súc lại không an toàn cho con sói nếu như định cư ở một chỗ chỉ ít con sói có bóng râm của bức tường. chẳng lẽ trong điều kiện du mục nguyên thủy không nuôi được sói ư? ông già Pilic cũng không biết nuôi sói phải làm những gì. cậu không có ai để học hỏi kinh nghiệm. trằn cứ nhìn con sói mà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không có lối thoát. con sói vẫn loanh quanh trong cái chuồng. loay hoay một lúc nó chợt phát hiện hình như đám cỏ xanh bên ngoài chuồng mát hơn, thò hai chân sau, dẫm thử thấy không nóng lắm liền nằm bẹp xuống đám cỏ bên ngoài chỉ còn đầu và cổ ở lại bên trong chùa chất xích bị kéo căng như sợi chỉ con sói đã có thể nằm nghỉ thoải mái tuy vẫn phơi nắng nhưng cái nóng dưới thân đã giảm bớt nhiều trần trần vui quá suýt hôn con sói một cái sự thông minh của con sói khiến cậu còn chút ít hy vọng cậu cũng đã nghĩ ra một cách Cứ vài hôm cậu để chuyển con sói sang một cái chuồng có cỏ non, trần trận tháng phục khả năng sinh tồn của sói hơn hẳn con người ta. Dù không còn mẹ rắc ríu, sói con me dat phải tự giải quyết khó khăn, nói gì đến hành động tập thể của đàn sói cậu tựa lưng và đống chăn, và bắt đầu đọc sách. Bên ngoài có tiếng vó ngựa chảy gấp, hai con ngựa phóng nhanh trên con đường của xe bò chết cửa 20 mét cho rằng đó là những mã quan qua đường trần trận không để ý xem đó là ai không ngờ khi đến ngang tầm căn lều hai con ngựa đột nhiên quay ngoắt lại nhắm con sói chạy tới sói con hốt hoảng đứng bật dậy trên hai chân sau sợ xích căng như một sợi dây đàn người chạy trước tung thòng lọng trúng ngay cổ con sói và hung hãn giật mạnh khiến con sói như bay lên Cái kiểu xuống tay tàn nhẫn đó Chỉ có định giết chết sói con Mới lợi dụng cái xích xiết đứt cổ nó Sói con vừa ngã xuống đất Người thứ hai đã xông lên dùng dây thỏng lọng Làm roi buộc cho nó lăn lộn trên đất Hai người gò cương đổi tay cầm gậy chuẩn bị xuống ngựa đánh tiếp Trần trận hét to Cầm chày cán bột chạy ra Điên cuồng lao vào hai người Thấy trần trận liều mạng Hai người vội vã lên ngựa, chửi động. Sói ăn thịt ngựa con mà hắn còn nuôi sói con, sớm muộn thì tôi sẽ giết con sói đó con vài vang va và con y lừa vừa sủa vừa sông ra liền bị ăn một roi. Hai con ngựa nhằm phía đàn cừu và chạy đi. Trần Trần không nhận ra hai người đó là ai. Cậu đoán một người là dương quan bị ông Felix mắng mỏ, còn người kia là mã quan tổ 4. Hai người làm giữ Quyết giết chết sói con Trần trần nếm mùi thế nào là tập kích của kỵ binh mông cổ Trần trần đến bên con sói Nó sợ muốn chết đuôi quặc bốn chân run bẩn bật. Trông thấy trần trần nó lào đào chạy tới nhào vào lòng cậu Như gà con nhào vào lòng gà mẹ khi vừa thoát khỏi vuốt mèo Người và sói cùng run đẩy bẩy cậu hốt hoảng sờ cổ con sói cổ sói chưa bị đứt nhưng có một mảng lông đã bị dây thòng lỏng cứa đứt dưới da có một vết bầm tím tim con sói đập loạn xạ trần trần vừa nựng vừa vỗ về con sói khó khăn lắm nó và cậu mới hết run cậu vào trong lều lấy ra một thẻo thịt khô an ủi con sói đợi cho nó ăn xong Cậu lại bế nó lên trước ngực, mặt nó áp vào mặt cậu. Cậu sờ ngực con sói, tim nó đã trở lại bình thường, tuy nhiên nó vẫn còn sợ. Nó nhìn trần trần, nhìn mãi rồi bắt chợt nó thè lưỡi liếm trần trần một cái vào má. Trần trần sững sờ cả người. Đây là lần thứ hai cậu được con sói hôn và là lần đầu tiên được sói cảm ơn xem ra chuyện con sói trả ơn bằng cách tha đến trước cửa bảy con thỏ rừng không phải là chuyện biển nhưng trần trần thấy tim mình nặng trĩu điều mà cậu lo cuối cùng đã xảy ra chuyện nuôi sói đã làm mếch lòng số đông mục dân cậu cảm thấy họ lạnh nhạt và xa lánh cậu ngay cả ông pilet cũng ít đến căn lều của cậu hình như cậu bị mục dân coi như bao thuận quý và đám dân công những kẻ ngụ cư phá hoại quy củ trên thảo nguyên này sói là linh vật về tinh thần của dân tộc thảo nguyên kẻ thù một nửa về xác thịt bất kể về tinh thần hay xác thịt dân thảo nguyên đều không cho phép nuôi sói cậu lại nuôi sói về tinh thần là một sự kinh mạng về xác thịt là sự liên kết với kẻ thù quả thật cậu đã xúc phạm giới luật của trời về thảo nguyên Đụng vào những cấm kỷ của dân tộc và văn hóa thảo nguyên. Cậu không biết có thể bảo vệ và nuôi được sói con không? Nhưng quả thực, cậu rất muốn ghi chép và nghiên cứu sâu về bí mật và giá trị linh vật sói hồn thảo nguyên. Không thể dương mắt nhìn linh vật sói từng ảnh hưởng to lớn đến lịch sử thế giới và Trung Quốc, tiêu vong cùng với sự tiêu vong của cuộc sống du mục trên thảo nguyên. Cũng như thể xác người thảo nguyên qua sói thành tro bụi, biến mất mà không để lại dấu vết. Có thể đây là cơ hội cuối cùng, trần trận bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, và cắn răng, nuôi tiếng. Tìm nhị lang khắp nơi mà vẫn không thấy. Nếu có nhị lang trong nhà, ngoài mục dân trong tổ, người tổ khác không dám vào nhà. Nhị lang sẽ cắn xé ngựa của người lạ, khiến cho ngựa phải bỏ chạy. Trần trận cảm thấy hai người cỡ ngựa hồi nãy, ánh mắt sát xảo. Chắc chắn họ thấy con nhị lang không ở nhà mới đánh lén. Mặt trời chưa phải lúc nóng nhất, vậy mà bồn địa Thảo Nguyên đã tập trung nhiệt lượng vào chuồng con sói. Sói con tuy dưới bụng đã mát đôi chút, nhưng đầu và cổ vẫn trên đất bỏng, lại thêm cổ bị thương, không nằm được nữa. Nó đứng dậy đi vòng quanh. Rồi lại nằm xuống cỏ Không thể xem sách Trần Trận bắt đầu làm việc vặt Cậu nhặt rau, đánh trứng, nhào bột, nướng bánh Cặm cụi hơn nửa tiếng đồng hồ Khi ngẩng lên nhìn con sói cậu ngẩn cả người Nó đang chẩn mông đào hang Ngay trong chuồng Các bụi bắn tung như pháo hoa Trần Trận vội lau tay chạy ra Ngồi sổm, nhìn con sói ánh mắt hiếu kỳ con sói đang đào hang ở phần đất phía nam của cây chuồng nửa thân đã lọt xuống dưới đuôi vẫy loạn xạ đất cát từ dưới bụng trượt lên lát sau con sói lên miệng hang dùng hai chân trước ôm đống đất đá kéo về phía sau mình mẩy đầy đất nó nhìn trần trệt một thoáng ánh mắt hoang dã và nôn nóng cứ như bọn đào và con sói định làm gì đây chẳng lẽ Nó định đào đổ cọc để chạy vào chỗ dâm mát ư. Không phải, vị trí không phải như thế. Con sói không nhầm vào cái cọc, hơn nữa cái cọc chôn rất sâu, nó phải đào cái hố bao lớn. Con sói ở phần đất phía nam của chuồng, lưng quay về phía cọc, hướng nam, ngoài mặt về phía mặt trời mà đào. Trần trần mừng rỡ, cậu hiểu ngay ý đồ con sói. Sói con lại bới rất nhiều đất buồn, nó vừa thở, lúc bới đất, lúc hất ra ngoài. mắt nó sáng rực, nó không còn thì giờ hỏi han trần trần nữa. Cuối cùng trần trần không dừng được, gọi rẽ. Sói con, thi gio hoi han tran tran nua cuoi cung tran tran khong dung đuoc goi se soi con à, ta ta thôi, kẻo gãy vuốt đó. Con sói liếc cậu một cái, cười tít mắt, rất bằng lòng về hành vi của mình đất đào lên hơi ẩm mát hơn nhiều so với bên ngoài hố trần trần vốc lên một nắm quả thực vừa ẩm vừa mát cậu nghĩ con sói quả thật thông minh nó đào cho nó một cái hang trú ẩn rất mát tránh nắng tránh người tránh nguy hiểm đúng là con sói nghĩ vậy trong hang thì vừa lạnh vừa tối cửa hang hướng bắc ruột hang hướng nam nắng không chiếu vào hang lúc con sói chui xuống đào nửa người nó không bị nắng sói con đào càng sâu vào bên trong thì ánh sáng càng yếu rõ ràng là nó đang hướng niềm vui của bóng tối bắt đầu tiếp cận mục tiêu dự định bóng tối là thứ mà sói yêu thích nhất bóng tối đồng nghĩa với mát mẻ an toàn và hạnh phúc từ nay nó sẽ không bị những bò những ngựa những người lớn đáng ghét dọa dẫm và công kích nó càng đào càng hăng đúng là mừng đến nỗi không ngậm miệng lại được lại hai mươi phút nữa trôi qua mặt đất chỉ còn thấy cái đuôi ve vẩy còn toàn thân con sói đã lọt ở trong hang một lần nữa trần trần kinh ngạc trước khả năng sinh tồn và trí thông minh của con sói cậu nhớ câu rồng đẻ ra rồng phượng sinh ra phượng chuột sinh ra để đào hang chuột biết đào hang vậy chuột nhắc chí ít đã có lần thấy chuột mẹ đào hang nhưng con sói này xa mẹ từ lúc chưa mở mắt đâu đã nhìn thấy sói mẹ đào hang chứ hơn nữa đàn chó xung quanh nó cũng không thể dạy cho nó đào hang được chó là loại gia súc không hề biết đào hang vậy thì ai đã dạy cho con sói đào hang đây hơn nữa phương và hướng rất chuẩn xác khoảng cách cũng rất vừa nếu xa cái cọc quá chiều dài của dây xích cản trở con sói vào sâu trong hang Con sói chọn chỗ đào giữa cái cọc và đường viền mét chuồng. Ai dạy cho nó mep chuong ai day cho no đao hang ở khoảng giữa cái cọc và mép chuồng đây? Tài chọn đất thì ngay cả sói lớn cũng không có. Vậy sói con tính đoán như thế nào khi đào cái hang kia trần trần, sởn ngay ốc? Con sói chưa đầy ba tháng tuổi trong hoàn cảnh không bố không mẹ, ở bên trực tiếp chỉ bảo, mà tự quyết định vấn đề sống còn của mình quả thật nó thông minh hơn chó thậm chí hơn cả người di truyền bẩm sinh của con sói mạnh đến vậy sao trần trần kết luận sau khi quan sát di truyền chỉ là cơ sở chỉ số iq của con sói càng lớn hơn một người lớn có kiến thức như cậu loay hoay cả nửa ngày mà không nghĩ ra đào cho con sói cái hang chênh chếch để chống nắng